Rồi, bây giờ Thầy sẽ trở lại về cái phần hồi nãy, Thầy lặp lại chút xíu này. Hồi nãy à, à, con hỏi Thầy đó, à, trạng thái tâm bất động, nó có mấy giai đoạn, nó có mấy trạng thái. À, tâm bất động chỉ cho là tâm không còn tham sân, suy, si, mà nghi. À... Ai mà chứng được cái quả diễn lưu ấy, là mình được đoạn trừ ba cái kiếp sử thân, kiến, nguyên dưới cánh thủ thì mình chứng được cái bất động tâm giai đoạn thứ nhất giai đoạn này là xem như là mình đã nhập vào dọc tháng cuộc đời mình sẽ được giải thoát không còn tái sinh luân hồ sinh tử đó là cái chứng đạt tâm bất động giai đoạn thứ nhất à, và chứng đạt tâm bất động giai đoạn thứ hai Đó là khi mình đoạn trừ được ba thứ sử Và làm mỗi lượt tham sân Si Thì mình chứng được cái quả Nhất lai Chỉ cho mình trứng đạt được tâm bất động à, Giai đoạn thứ hai Thì giai đoạn này Phật nói vị này vẫn tiếp tục tu tập Để mà tu tập đưa đến đoạn trừ sạch Năm là hoặc Chỉ cho tham sân Si, Mạnh Hi Thì mình sẽ chứng được cái giai đoạn bất động này. Thứ ba được quả bất lai. Thì ngay cái quả bất lai này cái thân đại chúng ta khi mà nó chết thì nó gọi gì cơ? Nó không còn tương tạc gì nữa. Thì chúng ta vẫn sống trên giấc Khi mà chúng ta chứng được à, Đoạn trừ tham sân si Mà mi á, Mình sẽ được nhập nếp bàn vào Mà trong kinh Đức Phật nói rằng Vị ấy nhập nếp bàn và hóa sanh nếp bàn Ngay tại cuộc sống Dù cho cảm thọ nè Bệnh thật nó đến mà Chúng ta không còn sợ hãi Tại vì nó bất động Phải không Nhưng mà người này có trí tuệ lắm nha. À, Khi tâm họ thanh tịnh bất động Thì trong cái tâm bất động này Nó có đầy đủ trí tuệ hết Về chân lý ví dụ đế thì người này đã thông suốt rồi Và chứng đạt cái tâm bất động giai đoạn thứ tư là chứng đạt tâm bất động hoàn toàn. À, đó là chứng quả A-la-hán. Mà chứng được tâm bất động, chứng quả A-la-hán ở đây là gì? Là vị ấy đoạn trừ 5 thượng phần kiếp sự. Gọi là sắc tham, vô sắc tham, mạng, trậu cử và vô minh. Hôm bữa Thầy có giải thích về 5 tượng phần thiết sử rồi Ở đây Phật tử mình hiểu rồi phải không là Thì ngay đó là Chứng được quả A-la-hát Đó là cái giai đoạn bất động tâm à, Thứ tư đó là bốn cái giai đoạn Chúng ta tu tập Làm được, chứng được chân lý diện đế nhất bàn Mà chân lý này nó có từng phần Thứ nhất là Giữ lưu quả Thứ hai là nhất lai quả Thứ ba là bách lai quả Thứ tư là ai án quả. Mà khi chúng ta chứng một trong bốn cái quả này là không còn cái nhân sinh tử luôn hồi. Xem như là chúng ta sẽ tu tập theo con đường Bắc Chánh Đạo này trong đường này là giải thoát. Nếu giá như chúng ta chứng được hai cái quả đầu tiên giữ lưu và nhất lai, lỡ mà cái thân này nó không còn tu tập nữa, thì nó sẽ tái sanh vào thế giới tu tập trên cái phần tượng nước. Nó vẫn trên thân này Nhưng mà nó tu tập trên tượng thức Nó không còn hoạt động Đi đứng nằm ngồi nữa Mà nó sống trên cái trạng thái Tâm, thanh trạng, an lạc, vô sự Trên cái phần tượng thức Mình an trú Cái trạng thái tâm này Một thời gian Thì nó cũng nhập nhất bàn Khi mà nó đoạn trừ sạch các đạo hoặc Tham, san, si, mạng nghi ấy, Thì vị ấy cũng là nhập nhất bàn Đó. Thì thầy sẽ nói lại chút xíu nữa chúng ta tu tập để mà đưa đến chứng đạt tâm bất động thì nó có bốn giai đoạn như vậy. Và những cái trạng thái bất động tâm này nó phải rõ đó. Thí dụ bây giờ một người chứng được cái quả mà nhích lại á khi đoạn trừ ba cái sự hân kiến nghi với Nũ, và làm mọi luật tham sắc thì người này chúng ta biết rõ tâm của người này không còn tham. Một cái nhu cầu tha muốn vì tham nó bị mất. Từ hết trong tâm mình. Ví dụ bây giờ mình không còn tham ăn, ham muốn về các dục ước đời. Không còn chạy theo các dục ước đời, tham ăn, tham sắc dục vân vân. Nó không còn cái này nữa, đó là muội được tham sắc si rồi. Trước đây thì đi chợ nó muốn mua à, Tụi thứ hết, thấy cái gì đẹp muốn mua. Cái gì mua không được nó tiếc, thấy không? <cười> cái tâm đó là chưa muốn được tham sân si. Còn người mà muốn được tham sân si á, à dù cho cái món hạt nó có đẹp nhưng mà mình biết rằng thôi nó cũng vô thường thôi. Trước sau rồi nó cũng cũ. Cho trí mình á, nó hiểu biết mà nó nhạt chán. Nó khô không còn ưa thích nữa. Thì người này đã muốn lượt tham sân si rồi. Dạ. Hoặc là bây giờ cái người ấy Khi mà có cảm thọ bệnh thật trên thân Họ không còn phiền não Lo lắng sợ hãi à, Cái cảm thọ này Đó là mộ lực biệt sân Hoặc là người này Khi mà ai đến à, xúc phạm mình Chê bay chỉ trích Mắng chửi mình Mà mình không còn giận Không còn phiền não Một chút xíu nào trong thân Nó còn buồn hiền Nó còn tự ái thì chưa mộ lực được sân Tâm tự ái nó là trạng thái của sân, sân tâm bi tế Nó còn cái này thì nó chưa mụ lượng Cho nên người này khi mà họ chứng được cái tâm bất động Ở cái quả giữa dứt lai á Thì cái sân này nó phải không còn Đã. Và mụ lượng được si Si là gì? là Chỉ cho là cái trạng thái vô minh à, Cái si này nó có hai phần nhé. Si của vô minh Và si của truyền cái Từ nào giờ Phật tử mình có hiểu cái từ si này chưa? Hôm nay Thầy sẽ phân tích kỹ luôn Cái si này nó có hai phần Si của vô minh Si của vô minh là gì? Người này không biết đây là khổ Không biết đây là nguyên nhân của khổ Trạng thái gì khổ Và con đường đưa đến gì khổ Đó là si của vô minh Có nghĩ rằng mình không có biết được các hành nghiệp nhân quả của mình à, Không biết tham là khổ, sân là cổ si là khổ Tiêu mạng là khổ, nghi ngờ là khổ Đó là si của vua Còn si của truyền cái là gì? Si của truyền cái là trạng thái si lười biếng biến, biến nhát Thụ động, không có siêu năng tu tập Việc nhà xả tâm, ly dục, ly ác pháp Đó là si của vua truyền cái đó Thí dụ, bây giờ người này à, một cái ác pháp nó đến không có chịu triệu khai tri kiến cứ an trú trong cái tâm bất động thanh trả ngang lạc vô sự ông hiểu biết gì hết đó là si của truyền cái si của truyền cái chỉ cho là trạng thái lừa biết biết ngát, dạy đại không có tinh tấn, không có chánh tinh tấn đó là si truyền cái cái si truyền cái này nó nó còn thì chúng ta dễ biết đó. Ví dụ, đúng, trầm, à, đúng ra thì mình phải siêng năng mình đi để mình xả hông trầm. Họ cứ thụ đồng, cứ ngồi, đó, hưởng cứ hưởng cái an lạc cái hông trầm. Đó. đó là si kỳ cái. Họ lười biến. Đó. Khi mà Thầy mới tu, cái trạng thái này nó đến rất là nhiều. Nó làm cho Thầy giặt giả đau khổ với trạng thái này. Khổ sự rất lắm. Tu hết. À, mấy tháng trời, anh này rượu mới giảm mà suốt 2 năm cái này nó từ từ nó cũng hết chứ không phải đơn giản. Cho nên khi mà cái trạng thái lượng tiếng nó đến rồi nó muốn ngồi Nó không muốn đi. Mình đi khoảng chừng 5 10 vòng nó muốn dục mình vào ngồi đi. Đó là si di cái. Đó. Cái trạng thái vậy đó. Con người mà để mà đoạn trừ đoạn trừ cái si chuyện cái này á, Phật dạy chúng ta phải tu tập là tinh tấn nhất. Muốn tu tập tinh tấn giấc chi Thì mình phải chặt pháp giác chi ra Trạch pháp giấc chi là sao Mình nói rằng là Thôi bây giờ cái thân này mà không có tinh tấn tu ấy, Mai mốt nó chết Lấy gì tu đây à, Mình quán về chết Đức Phật có dạy chúng ta là quán về chết Tức là Không ai biết trước được Cái chết đến lúc nào Tự thành có đợi đâu Làm sao đều được được Thì trong cái bài kinh nhất dạ hiền Đức Phật có dạy chúng ta điều này Mình quán bị chết đó, Để mình biết rằng à, Cái sự sống chết này nó vô thường Nếu mà mình không có siêng năng Tinh tấn trong thiện pháp Thì khi vô thường nó đến nếu gì mình Cứu tập để mình giải thoát à, Cho nên khi mà Cái trạng thái si truyền cái nó trói buộc Nó làm cho mình biến nhát Lười biếng Không có siêng năng đó Thì mình phải dùng cái trạch pháp với kia ra Thầy có giảng về ý nghĩa tu tập Bậy giấc chi á Thầy cử mình có nghe chưa Phải nghe lại nha rồi cái bài nó căn bản lắm đó Thầy có giảng cái bài này đó Hôm nay Thầy lọc lại ý nghĩa này Khi mà chúng ta bị cái si triệt cái này nó rối buộc Thì chúng ta phải tu tập Trạch pháp với chi À tu tập tinh tánh giấc chi Muốn tu tập tinh tánh nhất chi á thì chúng ta phải câu hữu với lại là pháp giới thi. Là mình quán bị sự chết. Mình quán về vô thường nè. Do mình hiểu biết như vậy thì nó làm cho cái sự chúng ta nó tự tan ra. Nếu mà nó thụ động nó không biết gì hết. Lúc nào nó cũng trụ quan mà. Nó bị cái trạng thái dục của thân nó trói buồn. Thì lúc này là mình phải đi. Rồi. Cho nên lúc đó là thầy đã trận pháp cái Chi ra. Thì quán như vậy quyết tâm là phải đi trên này nhưng mà nó là ảo giác thôi nha cái trạng thái mà suy trì cái nó chẳng qua là cái ảo giác thôi cho nên khi mà thầy quyết tâm cái nói lư biến hả mình muốn chết là sao tu đây thì lúc đó thầy tựấn tâm sách tấn tâm của mình đó thôi bây giờ phải tinh tấn lên không có được ngồi tại vì nhưng mà thầy đọc cư thì sống một mặt suốt hai năm tôi còn trên tôiuyện thì còn đỡ có người được chúng cha còn mình sống một mình thì tất cả những cái trạng thái dục này siêu truyền cái này nó lớn rất, rất là nhiều người mà giải đại lúc nào là sống một mình là dễ bị tới siêu cái suy chuyện cái nhưng do mình tu tập tinh tấn giới kiaạ pháp cho kiaốc thì nó buộc mình phải thíchắt nhờ mà chiến thắng tiếng mình tinh tấn chính mình, thì cái siêu triều cái này nó mới xảy ra được. Cho nên lúc đó là Thầy quyết tâm, Thầy đi, đi ra Thầy đi. ta đã biết, thằng này Thầy đi kinh thành Thầy tinh tấn lên. À, thì lúc đó Thầy đi khoảng trường 5 người dòng, thì tự nhiên nó cảm thấy thoải mái. À, cái trạng thái tinh tấn, từ tự nó có lắm. Mà khi nó có, thì nó làm cho mình có kinh an đi. Mà khi có khinh an, thì nó cảm thấy hoan hỷ, Trên cái pháp đi cái này Và nó đi hoài lúc ngày nó không muốn ngồi <cười> <cười> đó. Cho nên mình tu tập tin tấn nhất chiên là như vậy đó. Mà khi mình tinh tấn được rồi đó, Thì kinh an nó xuất hiện được Nó làm cho mình cảm thấy thanh đạt, an lạc Và nó cứ đi hoài đó. Cho nên lành sau đó, Cái si này mà đến đó, Mình cứ hướng tâm đó Rồi chỉ cần là Chúng ta xin năng đi Có thể là 5-10 phút Thì khi mình đi được rồi Nó làm cho cơ thể mình thư giãn ra Nó làm cho trạng thái mà Người biết mất Giải đải, à Cảm giác khó chịu Tự nó biết mất Mà khi nó biết mất rồi Nó làm cho mình tương tánh đó Lúc đó là phải đi làm Một giờ chuyện bình thường Có những lúc là đi suốt Nó gặp tới sáng luôn <cười> cho nên cái kinh tắc Cái truyền chuyện, chuyện vật này. Thầy có giảng về ý nghĩa này nè Cái suy truyền cái là Như vậy là Phật kỷ mình hiểu rồi phải không Nó chỉ cho là trạng thái Lười biến dại dại Người mà đoạn được Suy truyền cái này Thì cái thân mình lúc nào nó cũng thanh trạng An lạc Dù trong nước ngủ cũng giống như là lúc trước Suốt 24 giờ đó. Gọi là suy Hôn trầm, suy trì cái Nhưng mà cái thân mình đó, đến giờ nghỉ thì nó vẫn nghỉ nha Đến giờ nghỉ thì nó vẫn ngủ, nó vẫn nghỉ Mà nếu mà nó không ngủ, nó không nghỉ đó. Cái thân đó là thân gì? Thân của bệnh tạch Chỉ có những người mà bị mất ngủ đó, Họ khổ không? Khổ của thân đó Đưa đến bệnh tạch Còn cái người mà họ đoàn trừ cái suy trì cái đó, Chỉ cho là trạng thái lười biến Giả rưỡi Thụ động, biết nhát Nó biết mất Lúc nào thân tâm mình cũng thanh tạng an lạc quốc sự Nó hoan nghĩ trên cái trạng thái giải thoát này Vì cái si trì cái này Nó biết mất Cho nên một người mà đã sống trong tâm bất động Nó có đầy đủ năng lực giác trí Tinh tấn giác trí cũng có này. Kinh năng giác trí cũng có Nghĩ giác trí cũng có hết Trạch vác giác trí có Đựng giác chi có rất chi là gì chỉ cho tâm không còn phiền não không còn sợ hãi đó là định được nhất kia con thầy trong sách thì con thấy là trải qua trạng thái của cũng trọng trải qua mô tập của niệm sự với ta các chi thì tâm bất động thiên thả là vô sự thì đã vượt qua qua giác chi rồi đúng bộ Thái giấc chi nó có hai, hai giai đoạn tu tập Nó tu tập trên tứ chính cằn Pháp của Phật là tu tập trên tứ chính cằn hết 37 mươi bảy Phạm trội đạo tu tập từng giai đoạn Từ cấp đến cao đó. Còn bảy giấc chi mà trên tứ niềm sứ á Cái quả của nó là do năng lực thanh tịnh của tâm tạo ra Nó là cái quả Bảy Bồ Đề Phật rồi Còn khi mà chúng ta đang tu tập giai đoạn Tứ chánh cằn, ngăn ác gì ác Thì chúng ta vẫn tu tập Tứ nghĩ túc Tụ tập bảy giác chi Tụ tập tứ chánh cằn, tứ vưu luận tâm À, ngũ ca khẩu lực hết Pháp của Phật là Pháp trợ đạo mà. Nó vừa là tu tập Hoặc là nhân Đồng thời nó vừa là quả Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta tu tập Tứ vô lượng tâm á, Giai đoạn mình tu tập tứ vô lượng tâm Để nhờ cái tứ vô lượng tâm này nào Mình nhiếp phục loại trừ tất cả tâm tham Sang siên mạng liên đó. Thì khi mình tu tập Giai đoạn tứ chính cặng này Nó giúp cho mình đoạn trừ Các ác pháp như vậy Mà khi nó giải thoát, nó bất động rồi Thì cái tứ vô lượng tâm này nó trở thành cái quả Thấy không? Cho nên khi mà được Phật này trúc sống Này mới nói rằng là Ta đã chứng được Phạm thiên đó Ngài đã vượt qua Phạm Thiên Phạm Thiên đây là Rama Cho nên thỉnh thoảng à, Ngài Anan, này thường nói đó, Đức Thế cô Ngài đã trở thành Phạm Thiên Ngài đã trở thành Rama Chỉ cho rằng Ngài sung mạng Từ vô lượng, bi vũ lượng, hỷ vũ lượng và xã vô lượng Sung mạng tới vô lượng tâm Thì mình sẽ trở thành Phạm Thiên Đó là Rama Cho nên đối với các bậc A-la-hán Các Ngài các đều trở thành Phạm Thiên đó. Các Ngài không còn phiền não Mà kết quả của tâm không phiền não là gì? Đó là Ngài có đầy đủ lòng từ Lòng bi lòng khỉ, lòng xà Đó là kết quả Đức hạnh của Phật Thánh đó <cười> Cho nên khi mình tu tập Nhờ cái pháp hành Trợ đạo này Lần lượt nó đoạn trừ các phiền não Và khi nó đoạn trừ hết Thì nó trở thành số mạng Chứng được cái pháp đó Còn là tứ vũ lượng tâm Hoặc, hoặc là tu tập Tứ diễn chút, khi mà chúng ta còn cái chứng ngại của ác pháp chúng ta vẫn tu tập giai đoạn là tứ diễn cạp Khi mà chúng ta tu tập xong, thì như đến sung mạng nó có đầy đủ các thằng lực, 10 thằng lực mà Đó là như vậy, đó là kết quả không? Cho nên, trước đây người ta chưa có hiểu thông suốt về các pháp trợ đạo này Rồi người ta đọc kinh sách trưởng lão, người ta chỉ chấp dạo họ là tứ diễn chút Vậy trước tiên nó là cái giai đoạn Kết quả phải không Người ta không hiểu Nhưng mà chữ lão này cũng vậy là Mình vẫn tu tập cái giai đoạn là Cái ngạn mình tu tập cái giai đoạn là à, Dục Tinh cần à, Dục như ý túc Tinh cần hành Mình có nghe cái từ này trong kinh Phật có vậy Dục tướng như ý túc Tinh cần hành Dục tướng như ý túc tinh cần hành là gì Như thế này Một cái niệm ác nó khởi ra Mà chúng ta quán tư duyên Chỉ mình tá ý mình xả Đó là dục Tướng di tức tinh cần Dục là gì? Là mình hướng đến một đoạn việc Nó cũng là muốn hay không? Mình nói không ác thì ác Nó cũng là dục Thì Đức Phật có nói mà Các pháp lấy dục làm căn bản Đối với chúng sinh vô minh đó, Họ vì hướng dục Họ nhu cầu cái dục hoặc tác ý theo cái dục thế gian, sống Còn đối với chúng ta là muốn đoạn dục Thì cái muốn đoạn dục nó cũng là dục Mà cái muốn này là muốn thiệu, nó cũng là dục Còn chúng sinh là vì quân với Cái muốn của họ là trói buộc kiến sự Còn cái muốn mình là đưa đến là Thoát khỏi mọi kiến sự Thì nó cũng là dục Cho nên Đức Phật nói rằng là Dục Tướng nghĩ túc, tinh căng hành Là Thứ một cái niềm tham đổi ra Mình tư duy, mình táng ý, mình sạ Đó là tư duy định Tư duy, tư duy túc, tinh càng hạnh Thì nó thuộc về là tuệ Thì trong cái là à, dục như túc Tinh tấn như túc, định như túc và tuệ Tuệ là chỉ cho là cái phần tư duy, duy túc, tinh càng hạnh Một cái niềm ác pháp nào nó sinh khởi Chúng ta phải tư duy thông suốt Để mình hướng tâm tác ý hồn xã Đó tư duy như ý túc tinh cần hành Đức Phật Thầy có dạy cho chúng ta Các pháp trợ đạo này như vậy Còn định nghiêm túc tinh cần hành là gì? Thì nó thuộc về là Tâm định như ý túc tinh cần hành Mà tâm định như túc tinh cần hành là sao? Đó là tâm không còn tham Không còn sân không còn siêng Không còn mạng nghiêng đó. đó tâm định như ý tức tinh càng hành Còn tinh tấn Như túc tức tinh càng hành là gì? Chỉ cho hàng ngày chúng ta siêu năng càng mạnh Sống trên phát hiện Gọi là cứ tinh càng Đó là tinh tấn như ý tức Tinh càng hành Đó là bố quyến pháp Trợ đạo của tư tinh càng là như vậy Hôm nay Thầy nói Sơ qua ý nghĩa này Con đã hiểu rồi hay không? Đã nhà con thầy, con có con này là khi ở trạng thái tâm bất động tinh cả là vô sự hoàn toàn thì mới có xuất hiện thứ tư thức. Khi, khi đã xuất hiện thứ mà khi đã xuất hiện thứ rồi thì tại sao nó còn có cái tính hành hành? Là vẫn, vẫn cần có sự tư duy. Nếu mà có sự tư duy thì làm sao có động Cái bắt đầu này nó có là nó có vẻ giải thoát con. Thầy vừa nói phần trước đó Giải thoát mà phải giải thoát trí kiến mới được Mà bất động mà không có trí tuệ Đó đâu phải là bất động con Mình phải hiểu cái pháp của Phật nha Mình phải hiểu được ký Cho nên Đức Phật mới nói rằng là lậu tặng trí Đó Trên cái giải thoát này nó phải có trí Tại vì tại sao mình phải có trí Tại vì cái thân này là thân của nghiệp Thân của nhân quả con Mình muốn có được tâm bất động thì nó phải có trí Nhờ có trí mà nó nhiếp hụt các ác pháp và các khảm thỏ Để mà nó hậu trì tâm bất động Cho nên Đức Phật nói là chân lý được hậu trì là như vậy đó Không hiểu rồi phải không? Trừ khi mà cái thơ này đó nó ngoại diệt ấy, thì khỏe rồi Đâu cần trí tuệ gì nữa Nó bất tử luôn rồi Cho nên Đức Phật này nói đó Ta luôn ăn tú không Nhưng mà nó còn một cái chướng ngại ưu thiền Duy nhất đó là lục nhập duyên mạng Chỉ cho cái thân thứ đại này như vậy rằng ngài sống bất động tâm Trên cái thân thứ đại này Mà phải có trí Còn nếu bây giờ mình à, Trên tâm bất động này Còn có trí tuệ Trừ khi mà cái thân này nó quả vịt đó, Thì lúc đó nó không còn trí nữa thì cái câu hỏi của con đó là đúng Còn nếu mà cái thân thứ đại này Còn sống bằng Giây phút hơi thở nào Thì trí nó phải có Để mà nó hậu trị cái chương lý bất động này Con đã thông suốt cho ngài chưa Cho nên thân này là thân nhân quả con Ngay cả thân của Phật Thì Nghiệp lực nhân quả nó còn tương tác Nhưng mà ngài đã vô đậu rồi Ngài đã nhập Niết Bàn rồi Nghiệp nó không còn tương tác trên cái Thân bất động nữa Nhưng mà nó còn Một ưu phiền Ưu phiền duy nhất là chỉ cho thân ưu đại này Thân của nhân quả phải chịu thôi Thân của Phật Và thân của chúng ta đều giống nhau cả Giống nhau ở nghiệp Cho nên chúng ta bây giờ Chỉ còn cái thân Ưu phiền này cuối cùng thôi Chính vì lý do đó Mà mình phải sống đầy đủ lòng từ Lòng bi, lòng nghĩ, lòng sạ Nó mới nhất phục tất cả các cạp thoại Cho nên bậc thánh khi mật du sông Ngài phải có tuệ giải thoát Phải có tri viết giải thoát Thì nó mới hỗ trì cái chân lý bất động tâm Bất động thì rơi ấy nó, nó giải thoát rồi Nó không có trí cho nó Con nói đó là đúng Nhưng mà khi mình sống trên thân thứ đại này Buộc nó phải có trí Để nó hỗ trì chân lý bất động này Đó là như vậy đó Mà khi mình vào nếp bàn bỏ trên tứ đại này, nơi ấy không còn, tùy gì nó không còn thức gì. Nữa. Chỉ là chỉ là trạng thái bất động tâm tại đang là vũ sự thôi. Đó, thấy không? À, thì như vậy rằng là trạng thái tâm bất động nó có các giai đoạn trên đất để mà chúng ta sống trên cái trạng thái bất động. Nhưng mà nó sống trên cái trí nha con, gọi là chánh trí đó. Tránh trí Trí vô lộ Thì thứ nhất là Nhịu lưu Thứ hai là Nhích Lai Thứ ba là bất Lai Thứ tư là Quả A-la-hát Thì các ngài sống trên trí tuệ Cho đến khi mà ngài nhập việc luôn Mà khi ngài xả thân chứ đại này Thì các Pháp phổ huy Tự nó biết mất hết Lúc đó Đức Phật bất tử Không đến mà không đi nữa Bây giờ mình có cầu nguyện gì dân lên đức Phật? Ngài không có biết nữa. Trước đây thì chúng ta không biết cái hơn Tâm mình á, quỵ xuống Phật, cầu nguyện Ngài gia hộ cho con cái này với kia. Ngài có gia hộ không? không, không, không. Nếu mà Ngài gia hộ thì Ngài hữu xử rồi. Có bất động không? <cười> cho nên á, để mà chúng ta tưng ưng nơi cái trạng thái bất động này của Phật á. Khi mà chúng ta quỳ xuống, mình giữ tâm mất động thanh trả ngang lạc vô sự, ngay đó tương ứng riêng. Còn bây giờ, mình quỳ xuống, mình thước nguyện điều này dù kia, tâm mình nó động vào biển. Cho nên trước đây người ta không có hiểu được chân lý gì đến với bạn đâu. Người ta cho rằng Phật Ngài linh ứng lắm, ngày hiện thăng đến, đến tượng, ngày linh ứng lắm, ngày quỳ xuống chắc ngày lắng nghe mình. Tại vì trước đây Phật giáo phát triển đó, người ta còn có cái quan niệm là Phật tánh Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết Nơi cái dưới tri Phật nó còn Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết đó Phải không? Đúng không? Vì cái hiểu lầm lạc đó mà người ta hiểu sai về cái thế giới nhất Bàn Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh thì tưởng tri Niết Bàn Thì Vũ Minh mà tưởng tri Niết Bàn Do tưởng tri Niết Bàn chúng sinh ấy là dục hyết biết bạn. Chấp trước vào biết bạn. Còn Đức Phật nói rằng vì ta liệu triết biết bạn, ta thắng triết biết bạn. Cho nên ta không có dục hyết biết bạn. Là không còn chấp trước cái gì nữa. Nơi ấy là bất tưởng luôn. trước đây người ta nghĩ rằng là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết gọi là cái tánh thường hành đó. Nơi cái tánh ấy là thế giới chư Phật vẫn vẫn còn nghe và thấy biết. Nhưng bây giờ chúng con hiểu được rằng mình, mình đi theo một đường thật dân thì mình phải tự mình có hiến thức để mình đi. Nhưng mà con nên hẹn lại đến thời gian trước cho con đi bên đại thường thì chúng con cũng cứ thằng này quỳ xuống và cầu xin phát sáng sáng cho con để con có được cái chí sáng suốt con nhận biết được những sai lầm trong tâm giảm những cái nam dân thật Còn nghĩ rằng là khi con làm như vậy là con đang tự hứa đang tự hứa với Phật để mình cố gắng mình hàng ngày mình nhớ đến cái lời hứa đấy để mình, mình tu tập thì như vậy là nếu như những người mà người ta chưa có duyên để được tránh khác mà người ta làm như vậy con tới đây cũng có ích được không? Đúng rồi Khi mà mình quỳ xuống thì, á Tâm mình yeah, hướng về Phật để mình quyết tâm mình sống theo Ngài Đó là đúng Pháp Cái đó là mình sống theo Ngài À ví dụ bây giờ mình quỳ xuống mình hướng tâm Hướng Đức Phật Từ nay con quyết tâm tu tập Nhiệt nhạ sạm tâm li dục li Pháp Không còn pham sang suy mạng ghi nữa Sống đúng được Phật dạy đó. Và khi mình hướng tâm như vậy đó Để mình tự xích tâm mình Cái đó là gì? Hồi lấy Thầy nói đó Trong bệnh giấc kia đó Chạch Pháp giới thiên <cười> Chạch Pháp giới thiên Chạch Pháp giới thiên Chạch ra điều Phật dạy Để mình tin tấn trên thế giới này à, Cho nên Đức Phật có nói điều này nè Này các con Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Pháp của Phật là gì? Chỉ cho là Pháp giánh đạo Hằng ngày mình chạch Pháp mình sống trên những cái pháp. À xả tâm này thì đó là mình thấy Thật Mà khi mình xả tâm đến đâu, tâm mình tự nó mất động thì ngay đó là tự nó tương trải thấy của của Phật. Thì đó thấy không? Khi mình sống trên pháp của Phật, mình xả được tâm thì ngay đó là tương ứng với niết của Phật liền. <cười> Ở đây cái Phật nói đối với cái dục mà đối với cái dục mà đối với cái cái trạng thái lạc của ly dục đó, mình phải tăng trưởng á. Đối với lạc ly dục chỉ cho trạng thái kinh đang thì mình phải tăng trưởng. Đó. Tăng trưởng đây là gì để mà mình à xả đi các chướng ngại pháp tinh thân. À, khi mình có được cái kinh năng ý lạc àvarphi có vậy mình đừng có khả hiện khá hơn. Ấy. À, đừng có chấp trước nó thôi Đơn giản nữa Mình biết rằng thân này là thân vô thường Thân có duyên hợp Là khổ này do thân tạo ra ừ. Các pháp hữu quy tạo ra Mình giờ mình nhờ cái tuệ về à, sinh việt Mình trú vào tuệ, à, tuệ sinh việt Thì các chấp thủ này tự nó biến mất Thì ngay đó là mình bắt tự ừ. Cho nên cái về cái phần mà tội lực á Đức Phật có dạy chúng ta hiểu biết về các pháp xây gì để mà nó xả mọi cái chấp thủ các lạc thọ khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ trên pháp này thì Đức Phật nói đối với lạc, khổ, bất lạc, bất khổ nó là pháp phổ huyên, là vô thường à, không có pháp nào là ta là của ta, là tự ngã của ta do hiểu biết như vậy mà mình xả ví dụ bây giờ Cái thân mình nó do Do ly dục sinh y lạc Do đâu mà nó có lạc này Là do ly dục hay không Do mình sống đúng thánh giới Thánh định thánh tuệ Mà nó có trạng thái lạc này Như vậy rằng cái trạng thái lạc này Cũng do là giới sinh ra Cái đó không phải là của mình đó. Khi biết như vậy là mình sẽ không chấp trước hết. Cái từ này hôm bữa thầy có giảng Ở ở Thái Phòng, ở đâu đó Thái mình, ở Thái Bình. Trước đây thầy cũng có giảng ở tỉnh Sắc Nặc Bộ. Đức Phật có dạy chúng ta về các pháp vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, là tự tại. Tại sao Đức Phật nói cái điều lý này? Tại vì mọi cái sự hiện hữu à, về vật chất và con người chúng ta cũng như là tâm thức của mình là do các nguyên các hành nó tạo. Không có gì là của mình hết ừ. Hôm nay chúng ta có được cái nhà này Cũng do tất cả các yếu tố tạo đạo Các, đất, xi măng à, Có người thợ làm hết Mà nếu có người thợ mà không có à, các đất Thì cái nhà này làm được không? Không có được Mà người thợ nói rằng là Tôi làm cái nhà này là cho tôi làm ra Có được không? Không được Bởi bây giờ, nếu người ấy họ có tiền mà họ không có cát, đất xác, um, xi măng hoặc là không có thợ làm thì họ có làm cái nhà này được không? Còn nếu bây giờ họ xây cái nhà xong rồi họ nói rằng cái nhà đó của tôi ấy, có đúng không? Không đúng Nếu mà họ nói rằng, họ cho rằng cái nhà này của tôi ấy, là người đó sống trong tưởng tri Tưởng tri Cho nên, hồi xưa Đức Phật nói Các pháp là vô thường, không có pháp gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Mà bây giờ mình cho đó là cái của mình, đó là tưởng tri. Của ta mà phải không? Cho nên những cái tự nó rất là Đức Phật dạy rất là cụ thể rõ ràng. Ngay cả như là bây giờ này. Chúng ta sinh ra đời, hôm nay mình được có tri thức, mình có hiểu biết về các các tri thức Ở, ở ở đời Thì cái tri thức này do đâu có Đầu tiên là do cha mẹ Rồi cái đến là thầy cô dạy bảo Học tập với bạn bè Lớn lên thì mình học một số tri thức Trong cái nền văn minh này Thì cái tri thức này nó có là do mình Học tập Do các duyên khác hội lại Mà chúng ta có tri thức này Chứ bây giờ mình nói rằng À Chi thức này của tôi là do tôi học Đó là cái của tôi Có đúng không? Không, không, không. Mà nếu rằng cho đó là của mình Đó là điên đạo tự Điên đạo kiến Đó Cho nên Đức Phật nói rằng Sống trong tưởng tri là như vậy Hoặc là bây giờ Hôm nay chúng ta biết được tránh pháp này Giác ngộ chân lý này Là do ai? Đầu tiên là do Phật phải không? à Và cái đến là do các bậc thánh tăng à, Các ngài giảng dạy chân lý này cho chúng ta Hôm nay chúng ta tu tập giải thoát Được á Cái đó có có phải là cái của mình không? Không phải là cái của mình luôn Mà nếu là cho những cái điều mình tu tập giải thoát này của mình Thì vẫn là đi đạo tử Và chúng ta biết rằng Cái sự giải thoát này do Mình tu tập Do có người hướng dẫn Chúng Pháp Thì chúng ta mới giải thoát được Như vậy rằng Sự giải thoát này Không phải là cái của mình Khi biết như vậy là Không có chấp Chứ chú ấy về sinh diệt Các Pháp vô thường Không có Pháp nào Là ta là của ta Là cái nhà của ta Và bây giờ Thầy sẽ nói lại Trường hợp với Đức Phật Như vậy Khi mà Đức Phật thành Phật Thì trước đây á, Thì mọi người đều nói rằng là Do Ngài tự mộ Do Ngài tự độ Ngài tìm ra con đường tu tập này phải không? Có đúng không quý Phật tử? Có đúng không? Ừ. Cái quả vị Phật này do đâu mà có? Do giới, đúng rồi Do giới sinh ra Do giới định tuệ mà sinh ra quả vị Phật A -la. Như vậy rằng quả vị Phật này là cũng do các yêu hợp đại mà thành Mà trong đó nhờ giới Nhận định, những tuệ nó sinh ra Như vậy là khi mà Đức Phật này thành Phật Ngài có nói rằng Quả vị Phật đó là cái của Ngài không? Đó là cái vậy đó. Cho nên Đức Phật nói rằng là Khi Ngài tu tập chứng đạt chân lý Ngài mới quan sát trong thế giới này Không có ai xứng đáng làm thầy của Ngài hết Và Ngài mới hướng tâm đến sự thật Đi tìm một bậc đạo sư Để mà Ngài Y trị đúng thường Thì trong trí này nói rằng Chỉ có Pháp mới xứng đáng làm Thầy ta Mà Pháp là gì? Đó là giới, định tuệ Cho nên Phật nói rằng là Này các con, sự dị ta và các con Bị trôi lăng trong bị khổ sinh tử Vì sống không đúng tánh giới, tánh định, tánh tuệ Mà phải bị trôi lăng Vô số đời, vô lượng tiếp như vậy Nhờ hôm nay Sống đúng thánh, đính, à, thánh giới, thánh định, thánh tuệ Ta và các con Sẽ bị sẽ được chấm dứt Thế giới đau khổ này Bị nghiệp trên tự này Như vậy rằng cái quả vị Phật này được có Là do giới định tuệ Vì Đức Phật xem giới định tuệ Đó là bậc đạo sư của mình Từ nay ta sẽ y chỉ hướng thượng Lúc đó Đức Phật ngài rất y thượng quỳ xuống đảnh đại Pháp Pháp là bậc Ân dân của mình Bật cứu tinh cuộc đời Để mà giúp Đức Phật giải thoát Cho nên Quả vị Phật vô lậu này Cũng nhờ các pháp phổ huy Tạo nên Cũng do các chuyên học lại mà thành Chứ không bao giờ là cái của mình hết Cho nên Đức Phật nói rằng Tất cả các pháp là vô thường Không có pháp gì là ta là của ta Là tự nại của ta là như vậy Nếu mà chúng ta còn chấp gì cái của mình Thì mình còn tự ngã Tự ngã là sao? Cho là của mình á Trong khi các duyên nó tạo nên mà Đâu phải là của mình đâu Ví dụ hồi nãy Thầy nói Mình có tiền mà không có bậc tư Không có người thợ lắm Lấy gì mình có nhà được Cái tiền này nó nó có giá trị không? Nó trở thành trời giấy lộn Nó không có ý nghĩa gì hết <cười> Phải không? Nó không có ý nghĩa gì hết Cho nên khi mà Phật dạy chúng ta Tư duy về trí tuệ sinh diệt này Vô thường, như ngọt, dư can này Để mình không còn chấp trước cái gì cái cực Để mà nó trú vào bất tử Khi mà chúng ta thông suốt Chí tuệ sinh duyệt về các pháp duyên hợp, duyên tang à, vô thường này để mà nó giúp cho chúng ta hướng đến xã, gọi là xã Lê thì Trong cái Bảy Giác Chi, Đức Phật dạy là trạch pháp Lê Chi. Chỉ cho mình chuyển khai chí tuệ về sinh duyệt. Đó. Nhờ mình thông suốt sự thật, các pháp này thì nó giúp cho mình hướng đến xã Lê Chi. Trong cái Bảy Giác Chi, trạch pháp Lê Chi rồi mới đến là xã Lê Nhờ mà chúng ta trú vào xã Cho nên chúng ta được bất tử với bạn Bậc Thánh mà tu sống Là trú vào cái bất tử ấy Chỉ cho là trạng thái là Không đến mà không đi vì vậy mà khi một Bậc Thánh tu sống Đức Phật Ngài có nói điều này nè Vị ấy cũng giống như là con chim thiên ngang Nó bay qua bầu trời Nó không còn để lại cái vết tích gì Khi mà cái đường bay nó đi qua cũng vậy, khi mà các ngài đã tu xong rồi, cuộc sống còn lại của ngài ngày xả chứ. Không còn cái gì là cái của ngài hết. Ừ. Chẳng hạn như là Đức Phật, dù cho ngài có thuyết pháp 45 năm như vậy thì ngài nói rằng đó là do duyên nhân quả của chúng sinh mà có pháp. <cười> Cho nên những gì mà Đức Phật Ngài đem đến lợi ích vô số cho chúng sinh trên cuộc đời này Ngài nói rằng nó cũng là pháp của quy do Duyên Nhân Quả nó tạo nên các pháp này và Ngài cũng không còn chấp xứ cho nên Đức Phật Ngài mới nói đó khi Ngài tu cập xạ cái thân chứ đại này vô thường này Ngài có nói rằng là à, hãy tự bỏ thế lợi an trú Vào tịch tình Vì trong cái bài kể Pháp cuối đó, Thầy chỉ nhớ hai cái đoạn cuối Hãy từ bỏ thế lợi À Từ bỏ mọi thế lợi Tâm trú vào tịch tình Thế lợi là gì? Khi mà nếu chúng ta là người Phật tử Chúng ta có tài sản của cải đi mình giải thoát rồi Giang lại cho các con cháu đó. Đừng có nắm giữ Trường hợp như là vua tịnh phạm thì giác ngộ được chánh pháp, giác ngộ được chân lý giao hết cho tất cả quần thần quần thần người ta sẽ gánh vác trọng sách à, đất nước còn đức vua sống buôn xạ đó là hãy từ bỏ mọi thế lợi mà tự mình có từ bỏ được chưa? <cười> Mình chưa từ bỏ được thì tâm mình nó chưa trú vào tịch tỉnh được Cho nên bây giờ để mà sau này khi mà chúng ta ra đi để tâm mình nó trú vào tịch tỉnh Cái từ mà tịch tỉnh đây là gì? Chỉ cho là nghiết bạc Tâm an trú tịch tỉnh Cho nên bây giờ chúng ta phải tập bỏ nha Bỏ đây không có nghĩa là mà. Mình bỏ hết rồi mình vào chùa mình tu Trước đây mình không có hiểu Có người muốn tu giải thoát Phải xả hết vào tu viện Có người thì bán nhà bán cửa <cười> Chúng ta làm như vậy có đúng không? Chẳng có đúng gì hết trơn Trong khi gia đình người ta đang nhờ mình Mà mình làm như vậy họ khổ không? Đạo Phật này có muốn cho phép mình là Sống là làm khổ người chân lý của Đạo Phật là Sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Chúng ta xã là xã trong tâm đó. Nãy thầy nói Trước đây đó, à, Mình không biết là Khi ăn đó, thì lúc nào cũng muốn vợ Làm ăn ngon Làm thức ăn cho ngon Hôm nay mà ăn mà làm không ngon là chê liệt Hôm nay sao em nấu dở quá vậy Nó chắc là phải không Nó còn dục Còn bây giờ mình biết được chánh pháp của Phật rồi Sống như dục Lỡ hôm nay là vợ nấu ăn có Không có ngon hết Thôi, có gì ăn ấy, không mình nhắm mắt. Đó là mục xã đó. Chứ là từ bỏ mọi thế lợi là như vậy đó. Mình ly cái cái ly cái tâm dục nơi tâm của mình. Thì, thì cũng hết giờ. Trong cần nguyên 10 giây, 10 giờ 15. Nanti có cái gì thì chiều thầy sẽ giúp cho Phật tử mình chỉ biết về cái pháp xạ à, à, rõ ràng chiều mặt uh, 2 giờ 3 2 giờ thầy thỏ lời của y cho Phật tử những ai chưa đăng ký thì mình đăng ký cho đúng có... không à, có cô, vậy, cô có mắt chân không có thể nhớ gì mắt chân hàm ký mắt chân